chúc quý được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh sóng truyện ma. Ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ được lấy bối cảnh là quê Bắc Bộ thời Pháp thuộc. Một câu chuyện cũng rất là hay, nói về một ông Lý trưởng. Và câu chuyện này là của tác giả Câu chuyện có tựa đề Lý Trưởng Ninh. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, nhấn like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi thì ấp truyện mới nha. Và tiện thể, quý vị có thể ủng hộ tác giả qua đường liên kết Facebook của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Lý Ninh ngã người trên cái sập gỗ liềm đèn bóng kề giữa gian nhà rộng thanh thăng. Mắt lão liêm diêm, một tay gác lên cái bụng phệ, tay kia cầm cái tẩu thuốc phiện bằng ngạp doi, thỉnh thoảng lại đưa lên rít một hơi dài, rồi lại phạ ra thứ khói thuốc lờn dần đặc quánh, quyện với mùi mồ hôi khét nắng của mấy tên gia nhân đang đứng hầu hoạt. Dưới thềm nhà, thằng Hải, một trong những tay chân thân tính nhất của cụ Ninh, đang dùng cây rò da xé gió, nghe vùng phúc, Chát chúa, dục lên tấm lưng trần của một người thanh niên. Gã trai làng bị trói nghiến hai tay vào cột, mặt cuối gầm, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, cố không trên lên một tiếng. Mồ hôi nhẹ nhại, chảy rồng rồng, trên tấm lưng đã hằng chi chích những dệt roi đỏ ẩn, có nhiều chỗ đã tươm máu. Bẩm cụ lý, nó vẫn chưa chịu nhận là đã ăn cắp thốc ở kho. Thằng Hải thở hồng học, quay lại bẩm báo. Cái mặt nó cũng nhảy nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn lông lên vẻ hung tận. Lý Ninh quẩy oải mở hé một bên mắt nhìn xuống. Mày nói sao? Giọng lão khàng đặt, đặt sệt mùi thuốc phiện và sự lười biếng Chưa nhận thì đánh. Đánh chết mẹ nó đi. Đánh khi nào nó chịu nhận thì thôi. Thằng Hải dạ một tiếng rõ to, rồi quay người dung roi dục tới tóc. Gã trai làng ăn người, chịu trận Tiếng rên bị nén lại trong cổ họng Nghe cứ ứ ử Còn Mận đứa hậu gái Mới được cụ mua về mấy tháng nay Thép dậy, rung như cây sấy Dội dàng rót một chén trà tàu đặc quánh Từ cái ấm đất nung Đoạn nó đưa hai tay lên run rung dân cho cụ Thưa cụ Lý Mời cụ xoay trà Lý Ninh nhấc chén trà nhấp một ngụm cái vị đắng ngắt của trà đặc làm hắn nhăn mặt, rồi khạc lên một tiếng ra chiều khoái trá. Cụ là Lý trưởng, người có chức sắc nhất nhì làng ấy, nhưng lại chẳng biết trạng hon dở thế nào. Chẳng qua là cụ thấy mấy lão quan trên tỉnh hay uống nên cũng bắt chước để tỏ ra mình có chút học thức, cho ra vẻ ta đây. Hấp cạn chén trà, Lý Ninh khạc một bãi đờm xanh lẻ xuống nền gạch ngay gần chỗ gã trai làng đang bị đánh. Mẹ cha mày, dám ăn cắp thóc gồng kho sao? Ăn găng hâm mà. Gã trai làng nghe tiếng cụ ninh. Người càng coi rúm lại, không dám hé răng nữa lời. Cả cái làng này, ai mà không biết tiếng ác của cụ Lý. Cụ ác? À mà không, phải nói là cả lò nhà cụ Lý ác. Cái ác nó như một thứ bệnh di truyền, từ đời cha hắn, lão Lý cựu, Đã khét tiếng tàn bạo Không biết bao nhiêu kẻ trái ý Mà phải bỏ mạng oan ổn Lại còn bị lão sai đám gia nhân Ném sát xuống con sông phía đầu làng Đến đời Lý Ninh Cái ác ấy dường như Còn được nhân lên gấp bội Trong lúc Lý Ninh đang điềm diêm hưởng thụ Thì từ ngoài cổng Có tiếng chân người lật lật chạy vào Lão A Tài Thầy địa lý có tiếng ở phố huyện Mặt mũi bóng nhảy như thòa mỡ Đầu đội khăn xếp lệch một bên, Tài phè phẩy cái quạt giấy, miệng hắn nở ra một nụ cười te tuét. Bấm cụ Lý, tôi đến rồi. Đến rồi hả? Ngồi xuống đây uống chén trà đi. Lão A Tài ngồi xuống một cái ghế đậu gần đó, không quên đưa mắt liếc nhìn gã trai lạng đang bị đánh, rồi lại nhìn Lý Ninh, dếp vẻ nịnh bợ. <cười> cụ Lý vẫn khỏe chứ. Trong cầu giao này rất có phúc tướng đó. Lý Ninh không nói gì, chỉ hất hàm về phía bàn trà. Còn Mận hiểu ý, dội rót một ly mời Lão A Tài. Lão Tài uống một ngụm trà, rồi dập việc ngay. Bấm cụ Lý. Theo lời cụ dặn đó, tôi đã xem kỹ thấy đất của cái làng này. Sau. Lão A Tài hạ giọng, vẽ mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Bấm cụ Đất nhà thằng Nam Quỷ lắm Thế hàm lòng Ai chủ đất ấy ba đời dinh qua Không khéo còn có thể lên nghiệp đế vườn đó Lý Ninh nghe Lão A Tài nói Trong lòng khắp khởi mừng thầm Hắn đã để ý mảnh đất ấy từ lâu Không chỉ vì thấy đất đẹp Mà Lão A Tài nói Mà còn một lý do khác Cô Vi Vợ của anh Nam Nghĩ đến dáng người dòng dõng cao Da trắng nõn nà Mắt lúc nào cũng long lanh như có nước Lý Ninh lại thấy trong người rạo rực Nhưng cụ Lý cũng thừa biết Mụ vợ Lý Huệ Không phải dạng dừa Mụ ta còn cai độc Và lắm mưu nhiều kế hơn Lý Ninh dài phần Nếu để mụ biết được ý định này Không biết chuyện gì sẽ xảy ra <cười> Tột, thột lắm Lý Ninh gật gù Tỏ vẻ hài lòng Vậy cách nào lấy được? Lão A Tài cười kha kha Để lộ hàm răng vàng khe vì ăn trầu <cười> Bấm cụ Lý Chuyện này không khó Chỉ cần Lão A Tài ghé sát vào tay Lý Ninh Thì thầm điều gì đó Lý Ninh nghe xong Mắt sáng rực lên Nhưng lại có chút đâm chiêu Đúng lúc đó từ trong buồn Bà Lý Huệ bước ra Ông với thầy bàn chuyện gì vậy? Giọng Lý Huệ ngọt như mía lùi Nhưng không kém phần lạnh lẽo Lý Ninh giật mình Dội xua tay À, à không, chuyện làm ăn giặc thôi Lý Huệ liếc nhìn chồng Rồi lại nhìn Lão A Tài Miệng khẽ nhách lên một nụ cười khó hiểu Lão A Tài vội đứng dậy chắp tay À tôi xin phép cụ Lý bà Lý Tôi có việc cần phải đi ngay Dứt lời, lão cắp tráp, lật đực ra về. Khi lão A Tài đã đi khuất, Lý Huệ mới ngồi xuống bên cạnh chồng, giọng bà vẫn ngọt ngào. Ông tính thế nào với mảnh đất đó? ơi thì từ từ, đất của nó chạy đi đâu mà sợ. <cười> từ từ hả? Đợi bao giờ? Đợi nam nó đẻ thêm con, chia đất hả? Hay là đợi thằng khác nó chiếm mất? Trời ơi, bà lúc nào cũng tiền với đất. Không tiền, không đất thì nhét cái gì vào mồm, cho con cái nó nở mặt nở mày Hay ông định để mẹ con tôi đi ăn mài. Ông không muốn làm quan con cháu sung sướng hả? Giọng Lý Huệ bắt đầu có chút chua hoa, đại nghiến. Lý Ninh biết tính vợ, không muốn đôi co. À, thì tôi đang nghĩ cách đây nè. Nghĩ hả? Ông nghĩ bao giờ? Tôi là tôi có cách rồi. Một mũi tên hai đích, vô có đất, vừa... Lý Huệ bỏ lửng câu nói, đưa mắt nhìn chồng đầy ẩn ý. Ờ, cách gì? Lý Huệ ghé sát vào tay chồng thì thầm. Hơi thở cổ mụ phạp vào tay Lý Ninh, mang theo mùi trầu không nồng nượm. Lý Ninh nghe xong, mắt sáng lên nhìn vợ, Rồi gật đầu một cái thật mạnh. À. <cười> được, được. Theo ý bà đi. À, nhưng còn mấy lão quang trên. <cười> Ông yên tâm đi. Chuyện này tôi có cách lo liệu. Sáng hôm sau, Lý Huệ gọi cho thằng Hải vào trong phòng riêng. Mụ đưa cho nó một gói giấy nhỏ. Được bọc kỹ bằng mấy lớp lá chuối khô. Đêm nay lửa lúc nhà nam ngủ say. Mày lén vào dấu cái này trong nhà nó Nhớ không được để ai thấy đâu nghe chưa Dạ con biết rồi bà Lý Con sẽ làm cẩn thận Ừ Làm tốt Về đây tao thưởng hậu Không chỉ tiền Mà còn Ừ Lý Huệ liếc nhìn thằng Hải Một cái nhìn đầy hứa hẹn Thằng Hải vốn là một kẻ du thủ du thực Không nhà không cửa Năm đó May nhờ vợ chồng Lý Ninh ra tay cưu mang chứ không cũng bỏ mạng giữa chợ đời vì tội ăn cắp. Sau nhiều năm được cho ăn ở, đến giờ nó trung thành hơn cả mấy con bẹt xê cụ mua trên phố huyện Xong thằng này cũng là một kẻ hám lợi, chỉ cần có tiền có lợi, việc gì nó cũng dám làm, kể cả giết người. Thằng Hải mừng rơn, dội vàng cất gói giấy vào trong người rồi lũi nhanh ra ngoài, miệng không ngất lời cảm ơn. Lý Huệ nhìn theo bóng nó, Miệng nhách lên một nụ cười lạnh lẽo Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi Chả mấy chốc Làng hạ đã chìm vào trong cái tĩnh lặng đặc quánh Của màn đêm Trăng 16 sáu tròn dành dạnh Treo lơ lửng trên ngọn tre và cúi làng Nhưng ánh sáng của nó Cũng không xua tan được Cái không khí âm u bao trùm Tiếng cung trùng rỉ rã ngoài vườn chuối Lâu lâu lại tiếng chó sủa du dơ Từ một xóm xa nào đó dọng lại Nghe càng thêm não nề Thằng Hải cầm thứ độ bà Lý đưa cho Lèn lén di chuyển nhẹ nhàng Vô một con mèo quan trong đêm Nó lén vào căn nhà ba gian lợp lá cọ Nằm lọt thỏm giữa một khu vườn ung tùm cây cối Nơi đó chính là nơi ở của hai vợ chồng Nam Vi Trong không gian tỉnh mịch Thằng Hải vẫn còn trông thấy Ánh đèn dầu leo lét Hắt ra từ khe cửa soi tỏ một khoảng sân nhỏ Thằng Hải kiên nhẫn nắp sau một bụi chuối rậm rạp, cẩn thận quan sát. Một hồi thì bên trong nhà chỉ có tiếng thở đều đều của vợ chồng nam. Thằng Hải áp tay vào dách nứa, cố nghe ngóng thêm, để chắc chắn rằng họ đã ngủ say. Lúc này nó rón rén đi dòng ra sau nhà. Nó nín thở, cẩn thận, rút gói giấy từ trong người ra, ngó nghiêng trước sau một lần nữa, rồi nhanh như cắt, luồn tay qua khe hở. Nhét gói giấy vào một góc tối ôm trong nhà Gần chỗ để mấy cái chung đựng nước Xong việc Nó vội vàng lũi nhanh vào bóng đêm Biến mất như chưa từng xuất hiện Gió đêm thổi qua Mang theo cái mùi ấm mốc của đất và lá cây Xóa đi những dấu chết mong manh Của kẻ đột nhập Sẵn hôm sau Khi sương còn gian mắt trên những ngọn cỏ Cụ Lý đã thay một bộ quần áo mới hơn thường ngày Lão một mình lặng lặng lên quyện Tìm thẳng đến dinh thự của tên Pháp cai trị Tên là Pito Cụ Lý khúng núm tay sách một cái giỏ mây đang kỹ Bên trong không rõ đựng cái gì Lão đợi một lúc lâu ngoài phòng giấy của Pito Tại đây kẻ quyền thế nhất làng hạ Lại bị mấy tên lính an nam gắt cổng liếc nhìn bằng nửa con mắt Cuối cùng một tên lính tay cao lớn Với bộ râu quai nón xòm xòm Bước ra hất hạm Dạo đi Hoàng lớn cho mày vào. Cụ Lý vợi vàng cúi đầu lật đật bước vào. Căn phòng của Bito làm Lý Ninh choáng ngợp về độ rộng rãi và những món đồ Tây Dương bóng loán. Hắn ngồi chỉm chạy trên chiếc ghế bành bọc da, chân giác chéo, miệng phì phèo điếu xì gà. Thấy cụ Lý vào, Bito không thèm ngẩn mặt lên. Chỉ khẽ gàng giọng bằng thứ tiếng an nam lơ lớ. Mày có chuyện gì? Nói màu. Tao không có nhiều thời gian Cụ Lý run rung Đặt cái giỏ mây xuống chân bàn Rồi lại cúi rạp người ờ, Dạ bấm mà bấm hoàng lớn Con con có chuyện đông trời Chuyện tay định Muốn bấm báo với hoàng lớn Bị thồ nhả một ngậm khói xì gà Dùng ánh mắt khinh bỉ Liết nhìn cụ Lý Chuyện gì? Nói đi Ờ dạ bấm hoàng Ở lần hạ của con, ở có có một thằng nó nó là dân phiến loạn, nó tạng trữ tài liệu, tài tài, tài tài liệu chống lại các hoàng đó. Còn còn lo sợ cho an nguy của mẫu quốc nên nên con phải đến bẩm báo ngài với hoàng lớn. Cụ Lý nói một hơi, giọng rung rung Mito nhướng một bên mày. Bằng chân đâu Mày có trách không? Dạ bẩm hoàng lớn. Còn, còn chắc chắn, còn đã tận mắt nhìn thấy. Quấy tài liệu đó, nó giấu kỹ lắm. Ở góc nhà, gần mấy cái chùm nước đó. Còn còn nghe nó bàn bạc với người lạ, định làm chuyện bất lợi cho các quan đó. Bí vừa nghe, vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lại liếc nhìn cái giỏ mây cụ lý để dưới đất. Mày bao tin này, có lời gì cho mày không? Cụ Lý vội vàng xua tay. Mặt mày nhăn nhó như con khỉ ăn ớt. À, ừ, dạ bấm hoàng lớn. Con đâu có dám mông lợi lọc gì. Con chỉ là một người dân nhỏ bé. Một lòng trung thành với mẫu quốc thôi. còn thấy chuyện bất bệnh. Nguy hiểm cho mẫu quốc thì con phải báo ngài. Đó đó đó là bốn phận của con. Nói rồi, cụ Lý khẽ dùng chân. Đẩy cái giỏ mây lại gần phía Pito hơn một chút. Bên trong thấp thoáng. Những thoại bạc trắng lấp lánh Pito nhìn cái giỏ Rồi lại nhìn cụ lý Khóe miệng nhách lên một nụ cười Hơ <cười> Được rồi Tao sẽ cho người Đi kiểm tra Nếu đúng như lời mày nói Mày sẽ được thưởng Còn nếu không phải Thì mày biết hậu quá rồi đấy Dạ con không dám Con không dám nói láo với hoàng lớn Con xin thề Đố Đổ rồi, đôi ra ngoài cho tao làm việc Cụ lý dội vàng cúi đầu lại tạ lia lia Rồi lũi ra khỏi phòng Lão đi ra đến ngoài cổng Mà mồ hôi vẫn còn ướt đẫm cái lưng áo Ngay sau đó, bị tô trong một toán lính Tây Và hơn chục thằng khố đỏ an nam Súng ống đầy mình Đi theo cụ lý về làng hạ Chúng cứ thế ập thẳng vào nhà nam Lúc này anh đang ngồi đang lại cái đó bắt cá bị rách Vì thì đang vá lại cái áo cho chồng Cả hại thấy cảnh tượng bất ngờ ấy Thì giật mình nép vào nhau Các người là ai? Sao lại xông vào nhà tôi? Nam đứng bật dậy Trắng trước mặt vợ Một tên lính Tây trông có vẻ là kẻ cầm đầu Hất hàm các giọng hống hách bằng tiếng Pháp Bên cạnh nó Một tên lính ăn Nam đứng cạnh dịch lại con người báo mày tàn trữ tài liệu phiến loạn Quang lớn bị tổ, lệnh cho bọn tao đến khắp nhà Nói rồi hắn đẩy mạnh nam sang một bên Anh loạn choạn suýt ngã Vì ôm chặt chồng Đứt mắt bắt đầu lưng trồng Quang cho nhà tôi quá Nhà tôi lương thiện Không bao giờ làm điều phẩm pháp Nhưng bọn lính chẳng thèm để ý Đến lời kêu oan của Vy Bọn chúng bắt đầu sụt sạo mọi thứ trong nhà Từ cái giường tre ọp ẹp Đến mấy cái nồi đất châm vại Đều đã bị lục tung Âm thanh loạn soạn của đồ đạc rơi vỡ và cả tiếng quát tháo của bọn lính bằng cả tiếng Tây lẫn tiếng An Nam tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Nam bị hai tên lính giữ chặt, mặt mày thất thận út ức đến ngẹn lời. Anh cố sức dùng giấy nhưng không sao thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hai thằng lính Tây. Cuối cùng một tên lính An Nam reo lên một cách đắt thắng ở phía sau nhà. Thằng này lôi ra được một gói giấy được bọc bằng lá chuối khô đầm kín đáo gần chỗ mấy cái chùm nước. Tên lính tay cầm đầu Chật lấy gói giấy mở ra một cách thô bạo Bên trong là mấy tờ giấy Đã ố vàng Ghi nội dung tuyên truyền của hội kính Đây tan giật tranh tranh Còn chối nữa không Bắt nó Nam như không tin vào những thứ xảy ra trước mặt mình Anh trợn mắt nhìn gói giấy Rồi lại nhìn đám lính Hơn chục giây sau mới có thể lấp bắp Hoàng cho tôi Tôi không biết tôi, tôi không biết mấy thứ này ở đâu Có kẻ đã hãm hại tôi Nhưng chẳng ai thèm nghe anh giải thích Nam ngay lập tức bị trói giật cánh khuyểu tay Bằng sợi dây thần gai Lôi đi sần sệt ra khỏi nhà Vì khóc ngất Cố níu lấy chân chồng vang sinh thảm thiết Tha cho chồng tôi đi ảnh bị quang Tôi xin các ông đó <cười> Nhưng một tên lính đã thẳng tay Đẩy vì ngã dối dụi xuống nền đất Giờ chồng cụ Lý Ninh nắp sau một lùm cây Ở cách đó không xa Đã chứng kiến toàn bộ sự việc Giải mặt cả hai không lộ chút cảm xúc Nhưng trong lòng hả hề sung sướng đến tột độ Kế hoạch gian ác đã thành công một nửa Nam bị bắt đi rồi Mảnh đất hàm lông kia Chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tay do chồng lão Nam bị đám lính giải thẳng lên huyện Nhốt vào nhà lao ẩm thấp tối tâm Suốt mấy ngày liền Anh không được một hột cơm Không được một chén nước bỏ vào bụng Bọn lính canh đến giờ lại lôi anh ra tra khảo Mày khai Đồng bón của mày là ai? Tôi bị quang mà Tôi không làm gì sai cả Quang hả? Chứng cứ rành rành trong nhà Mày còn bớ mộp kêu quang sao? Một tên lính cười khẩy Rồi dùng cây roi da lên Quất tới tắp vào người nam Khiến da thịt anh tué máu đau đớn đến tận xương tuổi Anh cắn răng chịu đựng Từng nhát roi nghẹp dung dúc Không hé một lời Bởi thực sự anh không hề biết gì Vậy mảnh giấy đó Thấy không khai thác được thông tin gì Chúng dùng mọi thủ đoạn, tra tấn giả mang. Từ kẹp ngón tay ngón chân bằng những thanh tre sắc nhọn, dùng nước pha ớt hiểm đổ vào miệng, vào mũi. Chán chì chúng lại treo ngược người lên xà nhà, rồi dùng dùi cui đánh vào lòng bàn chân. Mỗi trận đoàn tra tấn kéo dài hàng giao đồng hồ, khiến Nam Diệu lần ngất đi rồi lại tỉnh trong đau đớn. Mày có giận không? Hay là muốn chết? Tên đính cầm đầu gằng giọng, Đoạn nó lấy thanh sắc nung đỏ lên trên thang hồng Dí sát mặt Nam Hơi nóng hầm hập phả thẳng vào mặt Làm da thịt anh bỗng rác Lúc này Nam đã kiệt sức Thân thể đầy những vết thương rỉ máu Nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục Dù có chết Tôi cũng không có nhận Tôi không có làm Tôi bị hoang thấy Nam vẫn hoang cố Bọn chúng càng tức giận, bắt đầu ra tay tàn độc hơn Chúng dùng kiềm sắc nung đỏ kẹp vào da thịt anh Tiếng da thịt cháy xèo xèo khét lẹt lan tỏa khắp phòng giam Nam đau đớn tột cùng, anh hét lên một tiếng rồi ngất liệm đi Khi tỉnh lại, Nam thấy mình bị trói chặt vào một cái ghế Trước mặt anh là một tờ giấy đã viết sẵn lời nhận tội Bên cạnh là nghiêng mực và dấu điểm chỉ Điểm chỉ vào đây, nhận tội đi, mày sẽ được sống. Một tên lính hất hàm, nói giọng lạnh lùng. Nam nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn bọn chúng, khóe miệng nhắc lên một nụ cười khinh bỉ. <cười> chúng mày có giết tao, tao cũng không bao giờ. À, à. Chưa kịp nói hết câu, một tên lính đã dùng bán súng đập mạnh vào đầu anh. Máu từ trên trán chảy xuống, lầm mờ đi tầm nhìn. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi lại ngất đi. Lúc tỉnh lại lần nữa nằm thấy tay mình đã bị ai đó cầm lấy, nhúng vào nghiên mực rồi điểm chỉ lên tờ giấy nhận tội. Anh cố gắng dùng giấy nhưng không thể vì sức lực đã cạn kiệt. Mấy ngày sau, Nam bị lôi ra tòa án cổ Pháp. Phiên tòa diễn ra chống vánh với những bằng chứng ngụy tạo và lời khai gian dối. Nam bị kết tội làm loạn chống lại chính phủ bảo hộ và bị đầy đi làm phu ở đồn điện cao su trên miền thượng du. Một nơi khỉ họ cò gái, đi dễ khó ép đúng như lời đồn. Cao su đi dễ khó ép khi đi trài tráng, khi dễ bổng bèo. Trước khi bị giải đi, Nam còn kịp quái lại nhìn vi lần cuối. Ánh mắt anh đầy vẻ quất hận, căm tức, và cả nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Anh không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy người vợ trẻ của mình. Một cái bảy tử thần, cuộc đời nô lệ khổ sai đang chờ đợi anh ở phía trước và anh sẽ phải xa cách vì mãi mãi, không lời từ biệt trọn vẹn. Làng hạ từ ngày vắng bóng nam, căn nhà nhỏ của hai vợ chồng càng thêm trống trải lạnh lẽo. Vì không thiết tha ăn uống, người cô gầy rọc đi trông thấy. Đô mắt lúc nào cũng sưng húp, đỏ hoe, vì khóc rất nhiều. Hàng xóm láng diện thỉnh thoảng có người mang cho bát gạo mớ rau, nhưng cũng chỉ giúp cho được phần nào Nỗi đau mất chồng, nỗi lo sợ về tương lai, khiến Vì lúc nào cũng như người mất hồn. Vào một đêm trăng lưu mỡ, lẫn khuất sau những đám mây xám xịt đang dần vũ trên bầu trời. Từ một nơi xa xăm, cuốn về những cơn gió lạnh buốt Luồn qua kẻ liếp, mang theo hơi ẩm của sương đêm Và tiếng xào sạc của lá chuối ngoài giường Nghe đến não nùng ai oán Trong căn nhà nhỏ, vì đang ngồi một mình Dưới ngọn đèn dầu leo lét bên chiếc bàn tre ọp ẹp Thứ ánh sáng ấy hắt bóng Phi đổ dài trên dách đất trong thực im liềm và cô độc Phi đang ngồi giá lại chiếc áo cũ của chồng Hy vọng một ngày nào đó anh có thể quay về mặc lại nó nước mắt cô cứ lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má xanh sao từ lúc nào. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Giang lên giữa không gian tỉnh mịch của đêm khuya, làm cho Vi giật nảy mình. Cô thu mình lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Bên ngoài tiếng gõ cửa vẫn giang lên đều đều như muốn phá giỡn lớp phòng dệ duy nhất của căn nhà. Ai đó? Vì cố nén sự sợ hãi, giọng rung rảy cất tiếng hỏi. Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh gõ cửa lại tiếp tục gian lên mạnh hơn lúc trước một chút. Như thể người bên ngoài đang mất kiên nhẫn. Vì lấy hết can đảm nhẹ nhàng đặt chiếc áo xuống rồi rón sén bước ra phía cửa. Cô áp tay vào cánh cửa líp, cố lắng nghe âm thanh bên ngoài. Chỉ có tiếng gió thổi và tiếng côn trùng rả rích. Ai ở ngoài đó? Lên tiếng đi! Vẫn không có tiếng đáp lại, vì do dự một lúc rồi cũng đành liều mình, hé mở cánh cửa líp, vừa chỉ đủ một khe nhỏ để nhìn ra. Ngay khi cánh cửa vừa hé, một bóng đèn to lớn đã bất ngờ xô mạnh đẩy vì ngã ngửa ra sau. Cô la lên một tiếng thất thanh, vì bất ngờ và đau đớn. À, cô Lý! Cô Khuôn mặt của kẻ đứng đầu làng hạ hiện ra dưới ánh đèn dầu leo luét. Cô nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc những tia máu hằng lên vẻ thú tính. Hơi thở của lão phá ra mùi rượu và mùi thuốc viện nồng nặng, khiến Vy khó chịu, cô ho sặc sụa mấy cái. vì kinh hoàng, mặt mày tái mét tự lúc nào. Người cô rung lên bần bật. Lý Ninh tiến lại sát hơn với con mồi, cô cố lùi lại, lấp bấp giọng. Cậu... Cậu Lý... Cậu đến đây làm gì dạo này? Lý Ninh không nói một lời Chỉ nhìn Vi chầm chầm bằng đôi mắt của một con thú đói đang nhìn con mội Hắn từ từ tiến lại gần Vi Khóe miệng nhích lên một nụ cười Bàn tay thu ráp chai sạn của lão vương ra Ý định muốn tóm Vi Đừng... Đừng lại gần tôi Tránh xa đi Cứu tôi với bắn người ta Vi hét lên một cách tuyệt vọng Cố gắng lùi lại Nhưng lưng cô đã chạm vào bức vách đất lạnh lẽo Phía sau cô thực sự không còn đường lui Phía trước mặt Lý Ninh cười một cách ghê rẫn Rồi bất ngờ lão lao vào Vi Như một con mảnh hổ dồ mồi Tiếng kêu cứu hút của Vi bị chặn lại Trong cổ họng Bởi bàn tay bẩn thiểu của Lý Ninh Âm thanh quần áo mỏng manh Bị xé toạt một cách thô bạo Tiếng giật lộn yếu ớt của người đàn bà Cô Thế Hòa cùng tiếng khóc đất nghẹn ngào tuyệt vọng Bên ngoài căn nhà tranh ọp ẹp Gió vẫn thổi từng cơn lạnh lẽo Ánh trăng mờ ảo lẫn khuất Sau những đám mây đen kịch Như chứng nhân lặng lẽ cho tội ác của Lý Ninh Xa xa Những người dân làng hạ Vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình Không một ai hay biết Đến tiếng kêu cứu tuyệt vọng Của một người đàn bà yếu đuối Đang bị giày dò chà đạp Bởi một con quỷ đổi lốt người Ngay trong chính căn nhà nhỏ bé của mình Nỗi đau đớn cả về thể xác Lẫn tinh thần bao trùm lấy Vi Nhấn chìm câu giàu bóng tối Của sự ô nhục và tuyệt vọng Sau khi thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của mình Lý Ninh đứng dậy uể oải Chính lại quần áo sọc sạch Hắn nhìn Vi đang nằm sóng xoài Trên nền đất lạnh lẽo Mái tóc rủ rượi che kính cả khuôn mặt Trên nền đất lạnh Vẫn còn dương dãi những mảnh quần áo Tả tơi rách nát Thân thể vì giờ đây đầy những vết bầm tím. Nước mắt cô không ngừng chảy dài trên gò má, hòa với bụi đất. Nhưng trong đôi mắt cô giờ đây không còn là sự sợ hãi tột cùng, mà thay dầu đó là sự căm phẫn uất hận ngút trời. Một sự căm hận có thể thiêu đốt tất cả. Đồ cầm tố, xúc xinh, tao nguyện rủ mày. Mày khóc chết yên. Mày Dù thành ma, tao cũng không ta. <cười> Giọng vi khàng đặc yếu ớt, nhưng đầy vẻ quyết liệt và oán độc. Lý Ninh nghe vi nguyền rũa, trong lòng chợt dấy lên một chút quảng sợ. Lão không muốn chuyện này bại lộ. Nếu dân làng biết, thành danh của cụ Lý sẽ tan thành mây khói. Mà quan trọng hơn, nếu bà Lý Huệ biết, chắc chắn sẽ không để yên. Trong lúc vì còn đang cố gắng gượng chút sức tàn để ngồi dậy, để chửi rủa thêm vào mặt kẻ đã làm nhục mình, thì Lý Ninh đã lao tới như một con chó dại. Lão không chút do dự, đè Vi xuống nền đất, dùng hai bàn tay to khỏe đầy gân gút bóp chặt cổ Vi. Mày im ngay, mày dám quyền rúa tao hả? vì cố gắng giảy dụa một cách yếu ớt, hai tay cào cấu loạn xạ vào đôi bàn tay đang siết chặt cổ mình. Đẩy lại những vết cào rớm máu Trên cánh tay của Lý Ninh Nhưng sức lực của một người con gái quá yếu So với gã đàn ông to khỏe Và hung bão đó Không khí lọt vào phổi ngày càng ít Lòng ngực cô đau nhói Như muốn nổ tung Khuôn mặt cô từ từ tái dần Rồi chuyển sang tím ngắt Đôi mắt cô trợn trừng lồi ra Hoàn toàn mất đi sự sống Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt Đang nghiến chặt sang Vì tức giận của Lý Ninh Một lúc sau cơ thể Vi mềm nhũng, không còn chút phản kháng nào nữa. Lúc này Lý Ninh mới buông tay ra. Lão còn cẩn thận đặt ngón tay lên mũi Vi để chắc chắn rằng cô đã chết hẳn. Xong việc, Lý Ninh đứng thở hồng học nhìn sát Vi nằm bất động trên nền đất. Lão dội dàng chỉnh lại quần áo rồi len lén rời khỏi căn nhà. Ra đến đầu ngõ, Lão ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Tại nhà Lý Ninh Bà Huệ đang ngồi ngâm chân ở nhà trên Tay cầm chén trà nóng Vẽ mặt bình thẳng Thấy cụ Lý về mặt mày tái mét Quần áo sọc sạch Hơi thở hỗn hỉnh Mụ khẽ nhếu mày nhìn chồng Ông đi đâu mới mò về vậy Rao mặt mày bẩn thiểu thế Gặp mà Lý Ninh thở không ra hơi Cả người rung lên Lão lấp bấp kể lại một câu chuyện hoàn toàn khác Tôi sang nhà công gì Định bụng báo nó đưa đất cho mình Để lò lót Chuột thằng nam Ai ngờ đâu nó không đồng ý Rồi còn chống cự nữa Nó chửi rủa tôi Trong lúc sâu sắc Tôi, tôi đã lỡ tài nó, nó chết rồi Bà Huệ nghe xong Mặt không hề biến sắc Bà đặt chén trà xuống bàn nhìn chồng Bằng ánh mắt dò xét Ánh nhìn sắc lạnh Khiến cụ Lý cũng phải khẽ trùng mình Chết rồi Chết rồi sao Ừ Tốt Bớt một cái gai thì bớt phiền thôi Rồi bà gọi cụ Lý lại Nói một cách dứt khoát Từng câu từng chữ Nghe lạnh như tiện Ông ở yên đây Đừng có đi lung tung Để tôi sai người lo liệu Chuyện này tuyệt đối không để ai khác biết Bà Huệ lập tức cho gọi hai tên gia nhân thân cận nhất Bà thì thầm vào tay chúng Giọng nhỏ Nhìn đầy uy lực Đêm nay hai đứa mày Bí mật đến nhà con Vi Treo sát nó lên xà nhà Nhớ Làm giống tự tử Diệp Quấn Trí Và làm cho thật kín đáo vào Xong Phải xóa sạch mọi dấu dết Rõ chưa Hai tên gia nhân nghe lệnh Mặt mày tái mét Nhưng không dám trái lời bà chủ Chúng cúi đầu vân dạ Rồi lặng lặng rút lui vào bóng tối Khi hai tên gia nhân Tay cầm đèn dầu Tay sách sợi dây thừng Mò đến nhà vi Chúng lập tức cảm nhận được Một không khí lạnh lẽo đến sợ người Bao trùm cơ thể Ngọn đèn dầu một trong hai thằng mang theo Cứ chập chờn leo luyết Cả hai hết một hơi dài Lấy căng đảm Rồi rón rén bước vào nhà Khi chúng đi được một đoạn Bỗng ở đâu đó Xuất hiện cơn gió thổi ngang qua Đem theo mùi máu tanh thoang thoảng Sọc dầu muối Dưới ánh đèn dầu mờ áo Chúng nhìn thấy xác vi Vẫn nằm lỏa thể trên nền đất lạnh Mắt vẫn mở trừng trừng Lạnh quá à. Sao mà tao thấy ghê quá Hay là đi về đi Về sao được Bà Lý biết là cả nhà không yên đâu Cố làm cho xong rồi chùm Ừ thôi Cố chứ còn tao đang bị sốt cao mấy hôm nay Cô Vy ơi Trung tội chỉ làm theo lệnh chủ thôi Nói rồi tụi nó lấy một bộ quần áo khác Mặc vào cho cái xác Xong xuôi lấy dây thần luồn qua cổ Vy Đúng lúc đó Một cơn gió lạnh buốt từ đâu Bất ngờ thổi qua Làm cánh cửa sổ đóng sầm một cái rầm Nghe lông trời lỡ đất Ngọn đèn dầu chúng để trên bàn phục tắc Không gian xung quanh trở nên tối tâm Hai tên gia nhân cả người run lẫy bẫy, ôm chầm nhau. Từ một góc nào đó, xuất hiện tiếng mèo gào thê thiết giọng vào tay nghe ai oán. Chúng cảm thấy có ai đó đang phà một hơi thở lạnh buốt vào tay mình. Một tên rung rảy đến nỗi làm rơi cả sợi dây thần xuống đất. Hắn lắp bấp, giọng lạc đi. Ma, có ma thật rồi. Con, con vi nó hiện ngồm. Tên kia cũng sợ đến nỗi muốn đáy ra cả quần. Xong nghĩ đến cụ lý và nhiệm vụ bà vợ lão. Chúng lại không dám chạy ra khỏi căn nhà ma ám. Vậy giờ cụ lý giết tạo với mày đó. tôi làm liều một phen đi. Một thằng nói, đoạn chúng cố gắng trứng tỉnh lại. Rung rảy tìm bật lửa, thắp lại ngon đèn dầu. Lần này, cả hai thằng chúng nó không dám nhìn vào mắt Vi nữa. Mà chỉ bồi vàng, trồng sợi dây thần qua cổ Vi. Một cách qua quýt Rồi treo sát cô lũng lẳng lên xà nhà Xong việc Chúng không dám ở lại thêm một giây nào nữa Thằng này kéo thằng kia dội vàng Ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng ra khỏi căn nhà ma quái Sáng hôm sau Khi những tia nắng đầu tiên Của ngày mới vừa chiếu xuống Người làng hạ đã xôn xao Với tin tức vợ anh nam, cô Vi Đã thắt cổ tự dẫn Tin tức ấy như một làng sóng Làng nhanh khắp làng trên sống dưới Người ta tụ tập nhau với góc đa xung xuê đầu làng Nơi có quán nước đơn sơ của bà ba sẫm Đa số là mấy người đàn bà nhà quê chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán Nghe nói còn gì thắc khổ tử tử đó Sáng nay mới phát hiện Trời ơi lắm Lưỡi nó lè dài ra vậy nè Một bà vừa nói vừa đưa cánh tay dài cả khúc ra Miêu tả những gì mình được người ta đồn lại Khổ thân con bé Có khi chồng nó bị đầy không biết sống chết thế nào Thành ra quẩn quá lầm liều đó Còn nghe nói Nó nợ cụ lý 300 quan Không tiền trả Thêm buồn tuổi nên chắc nghĩ quẩn đó Ê, Đúng là hồng nhan bạc phận mà Tình vì nợ cụ lý 300 quan tiền Cũng nhanh chóng lan đi Người dân làng hạ Ai cũng tình cô vi quẩn bách Không trả nổi món nợ 300 quan Nên đã tìm đến cái chết để giải thoát Để tỏ vẻ mình là kẻ có lòng nhân ái Lão đứng ra lo liệu ma chay cho Vi một cách qua loa Chủ yếu tránh việc người làng phát hiện những dấu dách bất thường trên cơ thể Vi Xác cô gái xấu số sau vài ngày hoàng ở nhà Được chung cất một cách sơ sài tại bãi tha ma hiu quạnh đầu làng Cầm tờ khoáng đất trên tay Vợ chồng lão lý trưởng vô cùng hả hê trong lòng Mảnh đất hàm lông cuối cùng cũng thuộc dày tay hai kẻ ác nhân Mà không tốn chút công sức Nhưng cả hai không hề hãy biết rằng Ở một cõi hư vô nào đó Đang dàn sẵn những cơn ác mộng kinh hoàng Chờ đợi cả vợ chồng lão Lý Ninh Dạy hôm sau khi Vi được chôn cất Cả hai vợ chồng lão Lý Bắt đầu cảm thấy bất an Đêm đêm Lý Ninh nghe thấy tiếng khóc phụ nữ than khóc ai oán trong nhà Rồi từ một góc nào đó Giọng lại tiếng gọi tên đầy căm hận Nhiều lần hình ảnh Vi với đôi mắt đỏ ngầu Hiện dậy trong giấc mơ Khiến hai kẻ gian ác và giật mình giữa đêm. Lo sợ bị quấn hồn vì quái phá, Lý Ninh gọi vàng lên phố huyện, mời lão thầy pháp A Tài về để làm lễ. Lão Tài đi một vòng quanh nhà cụ Lý, rồi lại ra khu đất Hàm Long và cả khu nghĩa địa nơi vị được chôn cất qua loa. Lão đứng trước mộ vị, nhổ một bãi nước bọt đen kịt xuống đất rồi lẩm bẩm. "Ê, xiu, quán khí nặng, chết không nhắm mắt lại bị đoạt mạng oan uổng, không trấn yểm kỹ." Cả nhà cụ lý khó mà yên thân Nói rồi Lão Tài sai người nhà cụ lý Chuẩn bị một con gà trống trắng Một mâm xôi gất đỏ Rượu trắng và Hương dạng giấy bạc Và đặc biệt là 7 cây đinh sắt Dài một tất Đã được lão tôi qua thứ dầu đen Nghe nói được luyện từ mỡ người Và yểm chú trên trăm ngày Đêm đó Dưới ánh trăng mờ Lão Tài cùng với cụ lý Và mấy tên gia nhân thân cận Dài giác cuốc sản, tay cầm đèn dầu lén lút ra bãi tha ma. Không khí lạnh lẽo cuộn thành từng cơn, hoặc cùng tiếng khung trùng rã rích, nghe như tiếng ma trêu quỷ hận. Đến mộ vi, lão tài cho người thắp mấy nén hương rồi bắt đầu lắm nhắm khấn vái. Khấn xong, lão tài hất hàm ra hiệu cho bọn gia nhân. Đào lên! Mấy tên gia nhân rung rảy cầm cuốc sản, bắt đầu đào bới ngôi mộ mới đắp. Đất bãi tha ma qua mấy ngày mưa, trở nên xốp và ẩm Chẳng mấy chốc, lưỡi sẹn của bọn chúng đã chạm phải tấm dáng thiền mỏng manh. Mùi đất ẩm mùi tử khí sọc lên nồng nặc. Lão Tài lấy từ trong tay nãy ra một cái hũ sành nhỏ. Bên trong đựng một thứ bột màu vàng khè tỏa ra mùi khó chịu. Lão rắc thứ bột đó quanh miệng quyệt, rồi lại lắm mẩm những câu thần chú không ai hiểu nổi. Mở nắp! cố Lý mặt mày tái mét. Nhưng vẫn cố ra lệnh Hai tên gia nhân dùng xà ben cậy mạnh nắp ván thiên Một tiếng cạch khô khốc Nắp dán bật mở Bên trong Sắc Phi nằm đó Mặt mày đã chuyển sang màu tím tái Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Vừa muốn nhìn thẳng vào những kẻ hãm hại mình Lão Tài không một chút sợ hãi Thòa tay vào quan tài Giật một nhúm tóc rối của vì Rồi lại dùng dao nhỏ Cắt mấy cái móng tay của cô Lão bỏ tất cả vào một cái túi vải đen cùng với mấy lá bùa Cuối cùng gã thầy Pháp lấy ra bảy cây đinh sắt đã chuẩn bị lần lượt Lão cấm vào bảy quyệt đạo quan trọng trên người Phi Vừa cắm vừa lắm bẩm những câu chú ngữ tà độc Mỗi một cây đinh được đóng xuống Đám người nhà lý trưởng lại nghe một tiếng rên khe khẽ từ dưới quyệt dọng lên Rồi mau chóng lẫn vào trong tiếng gió rít qua tay lạnh buốt Đóng xong bảy cây đinh Lão Tài lấy một lá bùa Vẽ bằng máu chó mực dán chặt lên trán vi Xong rồi đó Từ nay hồn dế của nó bị giam cầm Không thể thoát ra ngoài quấy phá được nữa Bọn gia nhân dội vàng đầy đắp dán thiên lại Lấp đất lên Trong khi lão Tài đi một vòng quanh mộ Sắt thêm một lớp bột vàng nữa Miệng vẫn không ngừng lắm bấm Xong xuôi Lão quay sang cụ lý Về nhà ta còn phải làm phép nữa Cụ cho người trong cái hố sành này ngay trước cổng nhà đi Hàng ngày vào giờ tí Phải thắp ba nén hương Cúng một chén rượu Làm đúng như lời ta dặn Sau 77-49 ngày Thì mới mong được yên ổn đó Nói rồi Cả bọn kéo nhau về nhà cụ lý Tại đây Lão Tài cũng cho dán đầy những lá bùa chú màu vàng Và những ký tượng hoàng hoẹo Ở khắp các cửa ra vào Và cửa sổ Thậm chí cả trên những cây xà nhà Lão nói những lá bùa này Sẽ như một lớp lưới vô hình Ngăn không cho oán hồn vi có thể xâm nhập vào nhà Để quấy phá, làm hại gia chủ Trong lúc đó Tại đồng điền cao su rộng lớn Nằm sâu trong vùng rừng thiên nước độc Tận Nam Kỳ Lục Tỉnh Cuộc sống của Nam chẳng khác nào địa ngục trần gian Ngày nào anh cũng phải làm việc quần quật Từ lúc mặt trời còn chưa mọc Cho đến khi tối mịt Với sự giám sát chặt chẽ Và những đòn roi da tàn bạo Của bọn cai phu độc ác Nơi đây, bữa ăn của những người phu đồn điện như Nam Chỉ là những bát cơm hẩm hiu Kèm một ít muối trắng May mắn lắm mới có vài cọng rau rừng luộc dội Đêm đến, những phu cao su Phải chen chúc nhau trong dài cái láng trại ọp ẹp tồi tàn Mùi ẩm mốc hôi hám Cứ thế sọc thẳng vào mũi Chẳng khác gì cái chuồng heo Nhiều người không chịu nổi sự khắc nghiệt ấy Đã phải bỏ mạng nơi rừng thiên nước độc Rồi trở thành phân bón lá cho những cây cây tại đồn điện cao su. Nằm cắn răng chịu đựng tất cả mọi sự gian khổ đó, anh luôn nghĩ về hình ảnh Vi, cũng nỗi uất hận bị hãm hại. Chúng luôn thôi thúc anh phải sống để tìm cách thoát khỏi nơi này, tìm về làng Hạ, báo thù kẻ đã rắp tâm hãm hại mình. Trong đám phu đồn điền xa lạ ấy, có một người tên là Minh, anh ta thường lầm lũi một mình, ít giao tiếp, nhưng lại có tài xem tướng đoán mệnh. Một hôm Nam nhìn thấy tên cai đồn Đang dùng roi da quất tới tấp vào một người phu già yếu Đoạn roi hiểm Làm ông lão ngã quỷ xuống gốc cây cao su ngất xỉu Cảnh tượng chướng mắt Làm Nam không kiềm được nỗi bất xúc Anh vứt cuốt xông thẳng vào Đỡ roi cho lão Dừng tay Ông không thấy ông ấy sắp chết rồi sao Mày là thần nào mà dám sen vào đây muốn chết hả Tên cai đồn tức giận Dục luôn máy phát roi vào lưng Nam Nhưng Nam đã nhanh tay hơn Anh túm lấy cổ tay đâm dung roi của tên cai năm giật mạnh Gã này giống yếu sức hơn Nam Cho nên chỉ một đòn của anh Đã làm cho nó ngã chổng vó Đóng vô đồn điện xung quanh Giống nó cầm ghét tên cai đồn này Thế vậy cũng xông vào đánh hội đồng một trận nhự tử Đúng lúc đó mình từ đâu chạy tới kéo Nam ra Đi mau, linh gắt sắp tới Anh lại chết chắc đó Nam và Minh dồi vàng Chạy trốn vào sâu trong rừng cao su Đêm đó họ may mắn tìm được một cái hang đá nhỏ để trú chân Không gian bên trong Tuy có phần ẩm ướt Xong so với cái láng trại giam cầm họ Thì có vẻ thoải mái hơn rất nhiều lần Mình im lặng một lúc Rồi đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Nam Anh muốn biết chuyện gì Xảy ra với vợ anh ở quê không Sao Sao anh biết tôi có vợ <cười> Tôi có cách của tôi Anh có tình xấu mệnh không Đôi tay anh đây Nam do dự rồi cũng đưa bàn tay chai sạn của mình cho mình Anh ta cầm lấy tay Nam chăm chú nhìn những đường chỉ tay Rồi lại ngẩn mặt lên nhìn ánh sao chiếu qua kẻ lá Miệng lẫm bẩm điều gì đó không nghe rõ Một lúc lâu vẻ mặt Minh bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng Anh ta nhìn Nam một vài giây Sau đó lên tiếng <cười> Vợ anh chết rồi Nam nghe mình nói Cơ thể anh tê dại như bị sát đánh Trời đất quanh anh tối sầm Phải mất một lúc lâu Anh mới có thể lắp bấp Chết rồi hả Chết rồi Không thể Anh đang đổ tôi có phải không Trước mắt nam trào ra mình đặt tay lên vai nam Tôi biết anh đau khổ Nhưng đó là sự thật Giờ anh không tự tử như người ta đồn Cô ấy là bị hãm hại Và hiện giờ linh hồn cô ấy Đã bị kẻ thủ ác trấn yểm nặng Không siêu thoát được Ai Ai hại cô ấy Ai đã trấn hiểm linh hồn cô ấy vậy Nói cho tôi biết đi Kẻ đó là lý trưởng làng anh Lão âm mưu chiếm đất Giết vợ anh để bịt miệng Sau đó mời thầy Pháp trấn hiểm linh hồn vợ anh Tại mộ không cho báo quán Từng lời nói của mình Như nhẫn nhát dao cứa thẳng vào tâm can nam Nỗi đau mất vợ Công phẫn bị hãm hại Tất cả dồn nén thấp lên một ngọn lửa hận thù Thật chó Tao sẽ giết mày Nam ghiến răng kèn két Hai bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh Mình thở dài nhìn Nam Tôi có thể chỉ anh cách phá trấn ểm giải thoát linh hồn cho vợ của anh Nam quay phát qua nhìn mình Ánh mắt anh chứa đầy sự quyết tâm Anh chỉ giúp tôi cách phá ểm hả Dù chết Tôi cũng phải cứu cổ ra Minh gật đầu Chỉ Nam cách phá trấn ỉm từng chút một Nam cẩn thận ghi nhớ từng lời Minh vào tâm trí Từ giây phút đó Một ý nghĩ nung nấu trong đầu Nam Anh phải về quê báo thụ Và giải thoát cho linh hồn Vi Họ biết Muốn sống sót và thực hiện kế hoạch trở về Cả hai cần có chút gì đó trong tay Nếu không Họ không thể đi xa được Sau một hồi suy nghĩ Cả hai nhớ đến tên cây đồn mà Nam đã đánh gục lúc chiều. Hắn có một căn tròi riêng ở bìa rừng. Nơi ấy, hắn cất giữ tiền bạc và một vài thứ đồ có thể giúp ích cho chuyến đi. Bất đắc dĩ, một cái hoạch liều lĩnh nảy ra. Đó chính là loại bỏ hắn. Vậy là nhân lúc trời vẫn chưa sáng hẳn. Nam và Minh quyết định quay lại khu vực gần Đồn Điền tìm đến căn chòi của Tên Cai. Họ di chuyển cực kỳ cẩn trọng, nường theo bóng tối của những gốc cao su. Tài lắng nghe từng tiếng động nhỏ. May mắn thay, căn chòi của Tên Cai lúc này có vẻ yên ắn. Có lẽ hắn vẫn còn đang ngủ say sau trận đoạn hôm trước hoặc đã bị điều đi nơi khác. Mình đứng bên ngoài cảnh giới, còn Nam cầm sợi dây thần Nhẹ nhàng lén vào bên trong Dưới ánh đèn dầu leo lét Tên cai đồn đang nằm ngáy khò khò Trên chiếc giường tre Hơi rượu vẫn còn nồng nặt Mỗi khi hắn thở ra Nam không chút do dự Dòng sợi dây qua cổ tên cai Rồi dùng hết sức bình sinh Siết mạnh Tên cai giật nảy mình thất giấc Mắt hắn trợn trừng Miệng ú ớ Hắn cố dậy dụa Nhưng cả cơ thể hắn đã bị nam ghi chặt Sau một hồi vật lộn Cơ thể tên cai mềm nhũng Mất hẳn dấu hiệu sinh tồn Nam và Minh nhanh chóng Kéo sát tên cai Giấu vào một góc khuất Rồi dội vàng lục loại Họ tìm được một ít tiền Dài bộ quần áo cũ Một con dao rửa sắc bén Và một túi lương khô Trời sắp sáng rồi Phải đi khỏi đây nhanh lên Minh nói trong lúc anh đang cất số lương khô Vào trong một cái túi Cả hai không một chút chậm trễ Lào mình vào rừng sâu, tiếp tục cuộc đào thoát. Lại nói về làng hạ, sau khi trấn ỉm mộ vi xong xuôi, cụ Lý quyết định cho người sang phẳng ngôi nhà lá siêu dẹo của hai vợ chồng nam trên mảnh đất Hàm Long. Rồi cho gọi thợ thuyền khởi công xây dựng một căn nhà mới. Tiếng đục đẻo, tiếng họ vô kéo gỗ, âm thanh thợ thuyền nói cười ồn ả, cứ thấy gian vọng cả một gốc làng. Cụ lý ngày ngày chống gậy ba toan ra công trường, miệng phì phèo cái tẩu thuốc mua trên phố huyện cho ra vẻ người có uy. Bà Huệ cũng không kém phần. Bà đi đi lại lại, chỉ rõ, sai bảo đám người làm. Mặt mày lúc nào cũng vênh váo, nồm như muốn cày nát luôn bầu trời bằng khuôn mặt của bà. Nồm đến là hợm hỉnh. Thời gian cứ thấy trôi đi như chó đớp phải bả. Cuối cùng căn nhà to quỵnh của hai vợ chồng lý trưởng cũng được xây xong. Người dân làng hạ mỗi lần đi quanh mảnh đất Thấy căn nhà mới ba gian hai trái Cột kèo chạm trổ rộng phượng Ra dáng một dinh thự bề thế Thì không khỏi trầm trồ Về độ giàu có của hai vợ chồng cũ Còn Nam và Minh Sau nhiều ngày đêm lẫn trốn Cuối cùng họ cũng về được đến dùng lân cận làng hạ Tôi chỉ có thể đưa anh về đến đây Vì còn lại là tùy anh Nhớ lời tôi dặn đó Cẩn thận cái lão ấy Mình nói rồi nhanh chóng rời đi. Nam đứng im lặng nhìn theo bóng người bạn đồng hành của mình khuất dần trong bóng tối. Khi bóng đêm đã che phủ mọi vạn vật, Nam tìm cách lẻn vào làng hạ như một bóng ma rồi bí mật đi ra bãi tha ma. Trời đêm tĩnh lặng làm khung cảnh bãi tha ma càng thêm âm u lạnh lẽo. Những ngôi mộ nhấp nhô những con thú quang đang ngủ say trong bóng tối. Gió thổi qua những ngọn cỏ lau, tạo ra những âm thanh xào sạc, nghe như tiếng ai đó đang thì thầm, than khóc, giọng vào tai nam. Anh vừa theo những gì mình đã chỉ dẫn cạn kẻ, băng qua những ngôi mộ mới đắp, tìm đến nắm mã sơ sài của Vi. Ngôi mộ chỉ là một ủ đất nhỏ, cỏ dại một ung tùm, che lấp gần hết tấm bia gỗ siêu dẹo. Nhìn ngôi mộ của vợ, lòng nam đau như có hàng ngàn mũi dao cùng lúc đâm vào tim. Anh đưa tay gạt dội những giọng nước mắt đang lăn dài trên má. Sự căm thù cứ thế sôi sụp trong huyết quản Anh siết chặt cán sẻn mà mình mới mua lúc chiều tại một tiệm nông cụ. Sau đó từ nơi nghĩa địa ấy dàn lên tiếng sẻn cắm sâu vào lớp đất nghe phầm phập, phầm phập. Đất lạnh và ẩm mỗi nhát sẻn cắm xuống dù đâm vào chính da thịt nam. Anh cứ thế đào không ngơi nghỉ cho đến khi lưỡi sẻn chạm vào nắp giáng thiên. Âm thanh từng cái bị nhổ ra khỏi cái quan tài, nghe khẹn khẹt đến rợn tai, phá tan không gian tĩnh lặng của khu nghĩa địa. Khi chiếc nắp quan tài được mở ra, dưới ánh trăng chiếu xuống, đập vào mắt anh là cái xác đã trương của Vy, da thịt cô trở nên nhão nhoét tím bầm, rỉ ra thứ dịch đen xì nhấp nháp, bốc mùi tanh tưởi người. Mái tóc đen nhánh ngày nào Giờ bớt lại thành từng mãn, lũ giòi bọ từ đâu tìm đến, thì nhau đục khoét chui ra. Nó tạo thành vô số cái lỗ trên người vi. Ở hốc mắt, xác chết hai con người đã bị ép cho lồi hắn ra. Bên trong còn có thể thấy rõ một vài con dung nhỏ, nó đang bơi trong thứ chất dịch nhầy. Nằm nín thở, rút cây đình trấn yểm cấm trên người vợ. Xong lại nhảy ra khỏi hố để hít thở, rồi lại tiếp tục nhảy xuống quyệt. Phá giải trấn yểm cho vợ mình Khi vật trấn yểm cuối cùng Được lấy ra khỏi Nam cảm thấy một luồng khí lạnh buốt Nó âm u từ sát chết bốc lên Thứ đó lèn loại vào từng thứ thịt Khiến anh rùng mình Không gian xung quanh như đặc quánh Từ phía xa xa Từng cơn gió đưa đến âm thanh thét gào Nghe thê thiết Một luồng khí đen đặc Từ dưới lòng quyệt mộ Bất ngờ bốc lên ngục ngục Nó cuộn xoáy dữ dội Trong không khí, như một con mãng xà khổng lồ. Tiếng gió rít qua bãi Tha Ma, càng trở nên mạnh mẽ. Mặt đất xung quanh ngôi mộ rung chuyển, kéo theo những ngọn cỏ lau ngã rạp xuống. luồng khí đen tan dần, để lại một khoảng không tĩnh lặng đến giờ người. Nam kiệt sức, ngồi bệt xuống bên miệng quyệt, thở không ra hơi. Bỗng Nam cảm thấy một làn hơi lạnh lẽo phạp vào ghế. Anh từ từ quay đầu lại, trước mắt anh... Một bóng hình mờ ảo từ từ hiện ra Đó là nhân ảnh của Vi ngày xưa Với mái tóc đen dài Khuôn mặt thanh tú Đôi mắt buồn nhưng vẫn ánh lên dễ dịu dàng Chỉ có điều thân thể cô trong suốt Lơ lửng trên mặt đất Và đôi mắt chất chứa một nỗi đau thương Và quán hận khôn cùng Nam sửng sợ không thốt nên lời Anh muốn đưa tay chạm vào Vi Nhưng lại sợ bóng hình ấy tan biến Vi nhìn anh Đôi môi mắt máy nhiều muốn nói điều gì đó nhưng không thành tiếng. Chỉ có những giọt lệ trong suốt lạnh lẽo, từ từ lăn dài trên gò má xanh sao của cô. Một giọt lệ rơi xuống mưu bằng tay nam, anh cảm thấy nó lạnh buốt như bằng. Nam cảm nhận được nỗi đau đớn, sự quan khuất mà Vi đã phải chịu đựng. Nam ngạn nào, Vi khẽ lắc đầu, rồi từ từ lướt lùi về sau. Bóng hình cô mờ dần, Trở qua vào màn sương đêm Trước khi Vy hoàn toàn biến mất Nam thấy đôi mắt cô nhìn về phía làng hạ Đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn sắc lạnh Anh hiểu Vy sẽ không siêu thoát Cho đến khi những kẻ thủ ác phải đền tội Từ giây phút thuộc trấn yểm bị phá Vy không còn bị kiềm hãm Cô trở nên vô cùng mạnh mẽ Nỗi oán hận tích tụ giờ đây Đã biến thành một sức mạnh tà ác khủng khiếp Lão thầy A Tài là người đầu tiên phải trả giá Lúc này gã đang ở nhà trên phố quyện Vẽ những lá bồ bùa làng hoàng Chuẩn bị cho một cuộc trấn yểm nào đó Bỏng một cơn gió lạnh thổi đến Giật tung cả mấy cánh cửa sổ Làm gã thấy toàn thân đau đớn Như bị ngàn mũi kim châm Những lá bồ gáp vẽ trên chiếc bàn pháp Tự dưng bốc cháy Từ trong đám cháy Quán hồn vi từ từ xuất hiện Tóc Tài rủ rượi, mặt mày trắng bệt, thất khiếu rỉ ra máu đen. Cô hướng đôi mắt đỏ ngầu, xoáy sâu vào mặt lão thầy. giây phút đó, lão sợ đến nổi, hồn bay phát lạc. quán hồn vi nhét mép nở một nụ cười. Cô từ từ vương dài hai bàn tay xương sổ, bóp chặt cổ lão. Lão Tài cố dãy dụa nhưng không sao thoát ra được. Gã cảm thấy không khí ngày càng ít đi. Cho tới khi mắt gã trợn trừng, hình ảnh cuối cùng lão thấy chính là khuôn mặt đầy máu và oán hận của Vi. Cùng lúc này xuất hiện một đám oán hồn ùa vào kéo linh hồn lão Tài ra khỏi căn phòng. Chúng thì nhau cắn nuốt cho đến khi không còn một mảnh tinh phách nào của lão còn tồn tại. Xong việc, linh hồn Vi từ từ tan biến vào trong hư vô, để lại cái xác vô hồn của lão Tài nằm lạnh lẽo trên nền đất. Tại căn nhà lớn của cụ Lý Lúc này hai vợ chồng lão Còn đang say trong giấc ngủ Bỗng ở bên ngoài dọng vào Những tiếng bát đĩa rơi vỡ loãng soảng dưới bếp Làm cả hai giật mình tỉnh giấc Đứa nào đó Bà Huệ hỏi Lập tức ở phía ngoài đáp lại lời bà Là tiếng cười mang rợ của Vi Dọng đến từ khắp các xó xỉn trong nhà Lúc gần lúc xa Mấy cánh cửa gỗ tự dưng mở toan ra Rồi lấy đống sầm lại Dù ngoài trời không một cơn gió Cảnh tượng ấy làm cả hai vợ chồng cụ lý Sợ tái xanh mặt mày Bên ngoài lũ gia nhân trong nhà sợ hãi Là hét thất thành Kẻ thì trốn chui trốn nhũi với gầm giường Kẻ ôm đầu chạy loạn xạ Một trong hai tên gia nhân Đã trực tiếp treo sát vì đang ngủ Ở dưới nhà Bỗng dừng trợn mắt rồi bật mép Co giật mấy cái Rồi tắt thở mặt mày tím ngắt Cổ ngoẹo qua một bên, như thể có ai đó bẻ gập. Tên còn lại thấy cảnh tượng bạn mình bị giết một cách ghê rợn, thì trở nên điên loạn, miệng không ngừng lắm bẩm. Có mà, con gì nó dễ, nó vậy đòi bạn. Dứt lời nó lao thẳng ra sân, đâm đầu xuống cái giếng cạn sau nhà, kết thúc cuộc đời bằng một tiếng bộp khô khóc. Cụ Lý ôm vợ run rảy trong buồn ngủ. Lão nghe rõ từng tiếng la hét của gia nhân Tiếng đồ đạt dở Và cả tiếng cười mang sợ của Vi Bà Huệ thấy oán hồn Vi từ từ xuất hiện Từ trên mái ngói Cô bò từ từ xuống Giống một con nhện khổng lồ Cô vương những đầu móng tay dài ngoằng Cào cấu vào mặt bà Từ khoan miệng há hóc của Vi Bò ra hàng trăm con rắn độc Rơi thẳng vào mặt Vào đầu của bà Bò lỗm ngỗm trên người Đôi mắt đỏ ngầu của Vi Nhìn chầm chầm vào bà Huệ Không một chút cảm xúc Cô lôi sền sệt bà ra khỏi nhà Mặc cho bà la hét tự cầu cấu vào mặt mày Đến nỗi rách toạt da thịt Máu mê bê bết Cụ Lý thấy cảnh tượng vợ mình bị lôi đi Nhưng không thể làm gì Bởi cơ thể lão giờ đây Đã cứng đơ như pho tượng Vi kéo lê bà quệ ra giữa sân đình Dưới góc đa già cổi Cành lá sơ xác Vi bẻ xương tây xương chân bà nghe răng rắc Rồi cô dùng ngón tay Đâm sâu vào hai con người Khiến nó nổ một cái bụp Bà Huệ cố gắng gào thét Nhưng đã bị vì mau chống Giật đứt luôn cái lưỡi Cuối cùng Vi dùng chính mái tóc dài của bà Quấn quanh cổ Rồi treo lên cạnh đa Để cho máu tự thức khiếu chảy xuống Dụm đỏ có một dụng đất Tiếng la hét ai oán của bà Huệ Cứ thế yếu dần rồi tắt hẳn Giết xong bà Huệ Quán hồn Vi lại quay trở về nhà cụ Lý Kéo cụ ra khỏi mảnh giường Trên chính mảnh đất Hàm Long Mà lão đã cướp đoạt Tại đây Cô dùng sức mạnh của mình Điều khiển những bộ rễ trên cái cây cổ thụ Trên mảnh đất ấy Như những cái xúc tu của loài bạch tuột khổng lồ Từ từ quấn chặt lấy tứ chi cụ Lý Nhất bỏng lão lên không trùng Vì lợi lưỡng trước mặt Dùng đôi mắt đỏ rực nhìn kẻ đã hại chết mình Cô cất giọng nói lạnh lẽo oán độc Từng câu nói Là mỗi lần những chiếc rễ cây lại siết chặt hơn Chúng nghiến vào da thịt cũ Bẻ gãy từng khúc xương nghe rồm rộp Máu từ những vết thương bắt đầu rỉ ra Nhỏ tông tống từng giọt xuống nền đất khô cằn Một vài mảnh xương sườn đâm thẳng vào lục vũ ngũ tạng Khiến cụ chết dần chết mòn một cách đau đớn Đôi mắt cụ lý lồi ra trắng giả Nhìn Vi đang nở nụ cười mang sợ Đầy hả hề Hàng trăm con côn trùng từ dưới lòng đất Bị đánh thức bởi mùi máu Chúng bắt đầu trồi lên Chúng thì nhau bầu lấy thân thể cụ Lý rút rỉa Tiếng kêu la của lão yếu dần Rồi từ từ tắt hẳn Thần xác vô hồn của lão Lý Bị treo lũng lẳng Trên những chiếc rễ cây Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống thấm đẫm mảnh đất quan nghiệt Lũ côn trùng Vẫn thì nhau gặm nhắm Cho đến khi thần xác lão chỉ còn trơ lại bộ xương nhăm nhở. Lúc này, vì từ từ tan vào trong màn đêm tĩnh lặng, để lại linh hồn Lý Ninh cũng đang bị mấy oán hồn từ đâu đó lao vào cắn xé. Họ chính là những vong linh đã bị gia đình Lý Ninh bức tử phục vụ cho những mưu độ ác độc của lão. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa sáng tỏ, người dân làng hạ tá quả, kinh hại tột cùng. Khi phát hiện ra những cái xác ở trên mảnh đất hàm Long tin tức mau chống Loan đi đến tận sở cẩm Bọn tay lòng cho người xuống điều tra xong Qua dài tuần trăng Mà vẫn không tìm được manh mối Cuối cùng bọn chúng đành phải bỏ qua việc điều tra Để cho mặc kệ những cái chết ghê rợn Ở nhà cổ lý Dần đi vào quên lãng Còn về phần nam Sau khi cả gia đình cổ lý Và lão thầy Pháp A Tài đền tội Anh thiêu xác vợ lấy tro cốt Bỏ vào trong một cái hũ Đeo lên tai nải Bóng anh đổ dài trên con đường mòn nhỏ bé và cô độc Anh cứ thế khuất dần vào mạng sương sớm Anh rời khỏi làng hạ đi biệt xứ Không một ai hay biết anh đã đi đâu Mảnh đất hàm lông của nhà cụ lý Từ đó trở nên quang du Cỏ dài một ung um tùm không một bóng người dám bén mảng Người ta nói Đất ấy đã gắm quá nhiều máu và nước mắt quang khuất Nên trở nên cằn cổi và độc địa điểm đến Khi trăng lên cao soi tỏ những bóng cây khẳng khiêu siêu dẹo, trên mảnh đất ấy, người làng hạ vẫn thường rỉ tay nhau về những âm thanh kỳ quá hiếp giọng ra. Có khi là tiếng khóc than ai oán nỉ non của một người đàn bà, lúc lại là tiếng rên rỉ đau đớn của một gã đàn ông, xèn lẫn tiếng lý quệ la hét và cả những tiếng ròi dục dung dúc. Thỉnh thoảng, vào những đêm mưa gió sắm chấp, người ta còn thấy những bóng trắng lẫn dẫn giật giờ trên mảnh đất ấy. Đó là những oan hồn không siêu thoát, vẫn còn dưng dấn nơi Trần thế để đòi nợ máu. Lũ chó trong làng hãy đến gần khu đất ấy, là lại sủa lên từng hồi thê thảm, rồi cục đuôi chạy trốn. Có một vài kẻ bạo gan tò mò lén vào xem thử, không ai biết những kẻ đó trải qua những gì trong đêm. Chỉ biết đến sáng hôm sau, kẻ quá điền, kẻ bỏ mạng ngay trên mảnh đất đó. Kể từ đó không ai còn dám đặt chân lên mảnh đất hàm Long nữa. Nó trở thành một nơi cấm địa, nổi ám ảnh kinh hoàng của cả làng hạ. Oán hùng vi sau khi đã tự tay báo được mối thù sâu nặng, cũng không còn ai nhìn thấy cô. Người ta đồn rằng linh hồn cô đã tìm được sự thanh thản ở một thế giới khác. Có kẻ lại thì thầm rằng cô vẫn còn lẫn khuất đâu đó, âm thầm dõi theo cuộc sống của dân làng, như một vị thần hộ mệnh bảo vệ những người lương thiện và trừng phạt những kẻ làm điều ác. Câu chuyện ấy được người dân làng hạ truyền miệng từ đời này qua đời khác, như một bài học răng đe sâu sắc về luật nhân quả. Ác giả, ác báo, một quy luật muôn đời không bao giờ thay đổi, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào. quy canh thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Lý Trưởng Ninh, tác giả quát tử, Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói là chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.